Các anh em nha! Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Quỷ Bí Chi Chủ Trương là Luyện Tập. Ở phần trước thì như chúng ta đã bi chi chu chuong la luyen đấy là sau khi nhận được công việc mới ở bên chỗ kẻ các đêm thì client của chúng ta cũng đã đến để coi như là có lời báo cáo với những người mà đã giới thiệu mình đến học viện hay là đại học tin gần gì đó để coi như là làm tròn cái lịch sự xã giao và cũng muốn tìm hiểu thêm tin tức ở những người thầy cũ, nhưng chưa được. Trong quá trình mà hắn rời đi thì cảm thấy như có người theo dõi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lúc ở trái đất, hắn cũng đã từng cảm nhận được cái nhìn trọng trọc vô hình, cuối cùng phát hiện ánh mắt đó tới từ nơi nào, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được rõ ràng và kết luận chính xác như lần này. Kể cả những chuyện giống như thế này chòng chọc vo hinh cuoi cung vỡ ức ký ức của nguyên chủ cũng là vo ky uc vậy. Là do xuyên Việt hay do nghi thức đổi vận kỳ quái kia khiến giác quan thứ sáu của mình trở nên mạnh mẽ hơn lên cố gắng để cho mình tìm à không để bản thân tìm kiếm người đang nhìn mình hắn học theo những gì mà đọc được trong tiểu thuyết trong phim ảnh hắn chậm rãi dừng lại gấp tờ báo lại rồi nhìn ra phía xa ở sông hoi ngay sau đó hắn nghiêng đầu kiểu như muốn ngắm phong cảnh mọi nơi rồi quay người một cách tự nhiên mà thu hết tình hình chung quanh vào tầm mắt ngoài cây cối mặt cỏ và đám sinh viên ở đằng xa nơi này không có bất kỳ người nào nhưng lên vẫn chắc chắn rằng quai đó đang nhìn mình chằm chằm đây tim của lên đập thỉnh thịch máu cũng theo tính thỉnh thịch ấy mà như muốn phun trào hắn giở tờ báo ra che nửa khuôn mặt sợ kẻ khác phát hiện vẻ mặt mình không đúng cùng lúc đó hắn nắm chặt gậy ba tong chuẩn bị sẵn sàng tư thế rút súng một bước hai bước ba bước lên vẫn thong thả bước đi như ban nãy Cái cảm giác bị nhìn vẫn rõ ràng như trước, nhưng lại không có nguy hiểm gì cáo tới. Hắn cứng ngắc đi xong con đường đầy cây, tới nơi chở xe ngựa công cộng. May mắn thay là vừa hay có một cỗ xe lái tới. Phố Chữ Rốt, à không, Phố Champion. Tên liên tục phủ định ý tưởng của bản thân. Ban đầu hắn định đi thẳng về nhà, nhưng lại sợ dẫn cả đang theo dõi, với mục đích không biết là tốt hay xấu tới nhà trọ. Sau đó thì hắn định đi tới phố Jotlande, để nhờ kẻ gác đêm hoặc đồng nghiệp giúp đỡ, nhưng lại lo đối phương đang rút dây động rừng, làm cho mình chủ động bại lộ, cho nên đành chọn bừa một địa điểm. Sáu Penny Người thu tiền trả lời một cách quen thuộc. Hôm nay Clint không mang theo kim bảng, mà đặt chúng ở chỗ dấu tiền quen thuộc. Hắn chỉ mang đi hai tờ tiền, hai so, mà ban nãy khi đến, hắn cũng vỉ tiêu số tiền tương tự, nên giờ trên người còn một so sáu Penny. Vì vậy hắn lấy hết tiền xu ra, đưa cho người thu tiền lên xe ngựa ngồi xuống một chỗ trốn khi cửa xe đóng lại lên cảm thấy cái cảm giác bất an khi bị nhìn trọng trọc đã biến mất hắn thở ra một hơi tay chân đều run dậy nhẹ nhẹ nên làm gì bây giờ tiếp theo nên làm gì Linh nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa cố gắng nghĩ cách khi chưa biết mục đích của kẻ rình dập thì cứ coi đó là ác ý đi những ý tưởng hiện nên chòng chọc đa bien mat han tho ra nhưng rẩy nhe nhe nen lam gi bay bị len phủ định hắn vốn lai bi len phu đinh han von chua bao giờ trải qua chuyện tương tự phải mất vài phút mới tìm được cách bắt buộc phải thông báo cho kẻ gác đêm, chỉ có bọn họ mới có thể giải quyết được quyền toái, nhưng lại không thể đi thẳng tới đó, sẽ bại lộ, có lẽ đây chính là mục đích của đối phương. Nghĩ vậy, lên chế định tưởng phương án thô sơ một, ý tưởng dần rõ ràng lên. Hù, hắn thở ra một hơi, về cơ bản thì đã bình tĩnh lại, còn nghiêm túc ngắm cảnh sắc đang lướt qua bên ngoài cửa sổ. Mãi khi xe ngựa tới phố Champion, không xảy ra chuyện gì cả, nhưng khi lên xuống xe cái, là lại có cảm giác bất an khi bị nhìn chòng chọc. Hắn giả vờ như không phát hiện, cầm báo, sách cậy ba toang, chậm rãi đi tới phố Jotelande. Chẳng qua, hắn không vào phố đó mà vòng sang phố Trăng đỏ phía sau. Nơi đó có một quả trường màu trắng đẹp đẽ với một đại giáo đường mái nhọn. Giáo đường San Celina, tổng bộ của giáo hội nữ thần đêm tối ở Tien Cần. Là một tín đồ, ngày nghỉ tới đây tham dự lễ Misa và cầu nguyện là chuyện không kỳ quái chút nào Đại giáo đường này mang phong cách gô tích ở trái đất rất rõ rạt Toàn bộ đều là màu đen Đằng trước có một tháp chuông cao loang lổ dấu vết của thời gian cắm lên tận trời Lên đi vào giáo đường dọc theo hành lang đi tới sảnh cầu nguyện Trên đường đi ánh mặt trời chiếu qua những khung cửa sổ nhỏ hẹp cao cao được khảm những hoa văn màu lam và màu đỏ bị nhiễm màu sắc khác Màu lam gần đen màu đỏ thì như trăng khiến bốn phía chung quanh ủ ám một cách dị thường. Cái cảm giác bị nhìn chăm chăm lại biến mất, lên tỏ ra bình tĩnh, không hề vui sướng. Hắn đi từng bước tới bên ngoài sảnh cầu nguyện, nơi này không có cửa sổ cao, bóng tối sâu thẳm đã thành nhân vật chính. Nhưng ở phía sau đài thánh hình vòm, trên bức tượng đối diện cửa vào, thì có vài chục lỗ tròn to cỡ nắm tay được đục thông với bên ngoài, làm cho ánh sáng mặt trời thuần túy chiếu vào trong, đưa quang minh tới. Giống như người đi đường trong đêm tối, đột nhiên ngẳng đầu, nhìn lên bầu trời sau thấy từng ngôi sao đang tỏa sáng, cao như thế, thân khiết như thế, thần thánh như thế. Cho dù rằng thần linh vẫn có thể bị nghiên cứu và lý giải, thì Klen vẫn không nhìn được mà cúi đầu. Trong tiếng giám mục trầm và ôn hòa giảng đạo, hắn yên lặng đi trên con đường giữa dãy ghế hai bên, tìm một vị trí trống và gần cửa ra vào, chậm rãi ngồi xuống. Gác cây bà tong vào phần lưng ghế dựa phía trước, lên bỏ mũ xuống, đặt cả mũ và tờ báo lên đùi sau đó nắm hai tay lại, chống đỡ cái phần chán cúi xuống toàn bộ quá trình này hắn làm thông thả và có trình tự, hẹt như thực sự tới cầu nguyện vậy lên nhắm mắt lại để tầm mắt rơi vào bóng tối mà yên lặng nghe tiếng giảng của giám mục bọn họ mình trần không có quần áo, không có cai ăn không có gì che lấp trong cơn giá rét bọn họ bị mưa sối ướt bởi vì không có chỗ né tránh nên ôm chặt tảng đá Bọn họ là những đứa trẻ đã bị cướp mất cha mẹ. Bọn họ là những cô nhi mất đi hy vọng. Bọn họ là những kẻ nghèo khổ, bị ép phải rời khỏi chính đạo. Đêm tối không từ bỏ họ, mà chăm sóc bọn họ. Tiếng vọng trùng lập lột vào tai, mắt lên thì tối om, tâm linh của hắn như được gột rửa. Hắn tỉnh táo cảm nhận những thứ này, mãi cho đến khi giám mục, hoàn thành việc giảng đạo, kết thức, nghi thức, lễ mi sa. Giám mục mở mắt, à, lên mở mắt đội mũ, cầm gậy ba toang và tờ báo, cũng đứng dậy xếp hàng theo. Hơn hai mươi phút sau mới tới lượt hắn. Lên cất bước, đóng cửa lại, tâm mắt hắn lại u ám trở lại. Này, con, con muốn nói gì? Tiếng giám ngục truyền tới từ sau vách ngăn được làm bằng gỗ. Lên liền móc huy hiệu tiểu tổ thứ bảy của bộ phận hành động đặc biệt ra, từ trong túi tiền đưa cho giám mục qua kẽ hở. Có người theo dõi con, con muốn tìm, đun Smith dường như bị u ám nhuộm mà ngữ khí của hắn cũng mềm hẳn đi giám mục nhận lấy huy hiệu im lặng vài giây rồi nói bên phải phòng xưng tội đi tới cuối có một cửa ngầm ở một bên vào rồi sẽ có người dẫn đường trong lúc nói ông kéo dây thừng trong phòng xưng tội làm cho một vị mục sư nghe được tiếng chuông lên lấy lại huy hiệu bỏ mũ phớt đặt trước ngực gã vái chào sau đó quay người đẩy cửa đi ra sau khi xác nhận cảm giác bị nhìn chằm chằm không xuất hiện nữa hắn lại đội chiếc mũ phớt màu đen lên mặt không có biểu cảm dư thừa nào nhấc gậy bo toong quẹo sang phải đi đến bên đài thánh hình vòm ở trên bức tường một bên hắn tìm được cửa ngầm lặng lẽ mở ra nhanh chóng bước vào cửa hầm lẳng lặng đóng lại một người đàn ông trung niên mặc áo khoác mục sư màu đen xuất hiện dưới ánh sáng của đèn ký ga đập vào mắt lên chuyện gì vị mục sư trung niên này hỏi ngắn gọn lên đưa huy hiệu ra rồi lập lại những lời vừa nói với giám mục Mục sư trung niên không hỏi gì thêm Quay người im lặng đi trước Lên gật đầu ấn mũ xuống Cầm gậy yên lặng theo sau đối phương Rosanna từng nói Là phía trên bên trái ngã tư Ở trước cửa China Chính là giáo đường Xanh Selina Cộp cộp Tiếng bước chân vang vọng hành lang hẹp dài và u ám Truyền tới một mảng yên tĩnh xa xa Không còn âm thanh nào khác cả Lên thẳng lưng không nhanh không chậm Bước theo mục sư trung niên Không hỏi không nói lặng lẽ như hổ nước không gió vậy. Đi qua con đường được canh giữ nghiêm mật, mục sư trung niên dùng chìa khóa mở một cánh cửa đóng kín, rồi chỉ vào cầu thang làm tử đá bên dưới. Bên trái đường chữ thập là cửa chi China. Nguyện nữ thần phù hộ cho ngài, lên điểm bốn cái ở trước ngực vẽ ra hình dạng của mặt trăng đỏ. Ở thế giới không tôn giáo thì dùng lễ tiết bình thường, còn trong tôn giáo thì phải dùng nghi thức của tôn giáo. Cà ngợi nữ thần, mục sư trung niên cũng đáp lại bằng động tác tương tự lên không nói gì thêm nương theo ánh đèn ký ga thanh lịch được gắn ở bức tường hai bên mà đi xuống cầu thang đá từng bước tiến vào bóng tối đi được một nửa hắn quay đầu lại theo bản năng thì thấy mục sư trung niên kia vẫn đứng ở cửa trên đỉnh cầu thang trong bóng tối nơi không có ánh sáng của đèn ký ga hẹt như một bức tượng không động đậy lên thu hồi tầm mắt tiếp tục đi xuống không lâu sau hắn đặt chân lên mặt đá lạnh như băng đi thẳng tới ngã tư hắn không đi về phía cửa china bởi Doom Smith vừa thay ca thì chắc chắn sẽ không ở đó men theo con đường quen thuộc bên phải lên lại đi lên một cầu thang tắc xuất hiện trong công ty bảo an gai đen thấy cửa phòng không đóng thì khép hở hắn không lỗ mãng tìm kiếm mà tiến vào sảnh tiếp khách thấy cô gái tóc xù tươi cười ngọt ngào đang chăm chú đọc một cuốn tạp chí ai? Rosanna lên đi tới bên cạnh cô ý gõ nhẹ xuống bàn loảng soảng Rosanna đứng bật dậy làm ngã cả ghế dựa bối rối nói Hai, hôm nay trời đẹp thật, anh, lên, sao anh lại tới đây? Cô ta giơ tay xoa ngực, thờ hồn hẹn mấy hơi, hẹt như một cô nhóc lười biếng bị cha bắt gặp đang xem sách cấm. Tôi có việc tìm đội trưởng, lên trả lời ngắn gọn. Làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng là đội trưởng tới chứ. Rosanna trợn lên một cái, còn chả biết gõ cửa nữa. Ừ, anh nên cảm thấy may mắn, vì tôi là một quý cô rộng lượng, nhân từ, à, tôi thích từ cô gái hơn. Anh tìm đội trưởng làm gì? Anh ấy ở trong phòng đối diện với phòng của phu nhân Ocklin. Cho dù lúc này tinh thần khá căng thẳng, lên vẫn bị Rosanna làm cho bật cười. Hắn chầm ngâm rồi đáp, bí mật. Trong lúc Rosanna trợn mắt lên không thể tin được, thì lên cúi đầu chào, nhanh chóng cáo từ. Hắn lại đi tới cánh cửa, thông với phòng tiếp đón, gó cửa phòng làm việc thứ nhất bên tay phải. Mời vào, giọng nói trầm và ôn hòa của Dunsmith vang lên lên đẩy cửa vào rồi khép lại ngả mũ chào chào buổi sáng đội trưởng chào buổi sáng có chuyện gì không chiếc áo gió và mũ của đun đang treo trên giá treo quần áo ở bên cạnh để lộ ra chiếc áo sơ mi trắng và suy lê màu đen cho dù là đường chân tóc cắt cao và đôi mắt xám sâu thẳm kia thì trông anh vẫn thoải mái hơn không ít có người theo dõi tôi lên trả lời thành thật không trải chuốt câu chữ gì cả đun dựa ngửa ra sau nắm hai tay lại dùng đôi mắt màu xám sâu sắc nhìn vào mắt lên anh ta không bám theo câu kia mà hỏi ngược lại cậu tới từ giáo đường ư vâng lên trả lời khẳng định đun gã gật đầu không nói tốt hay xấu mà chỉ quay lại chủ đề chính có thể là cha của wick không tin về nguyên nhân vụ án mà chúng ta thông báo nên thuê thám tử tư của thành phố gió tới điều tra thành phố conston của quận giang hải còn được gọi là thành phố gió là địa khu có sản nghiệp đá hoa cương cực kỳ phát triển có thể xếp thứ ba trong tất cả các thành phố của vương quốc Ruên. Không chờ Clay nói gì, đun lại nói tiếp. Cũng có thể là tới từ cuốn bút ký kia. Chúng tôi đang điều tra xem, quốc lấy được cuốn bút ký của gia tộc antiganus ở nơi nào. Đương nhiên, không thể loại trừ cá nhân hoặc là tổ chức đang truy tìm cuốn bút ký này. Vậy tôi nên làm gì? Clay trầm giọng hỏi. Không thể nghi ngờ là hắn mong đó là nguyên nhân thứ nhất. Đun không trả lời ngay mà nhấc cốc cà phê lên nhấp một ngụm, đôi mắt xám không chút gợn sóng. Trở về theo con đường lúc trước, sau đó làm bất cứ chuyện gì mà cậu muốn làm. Bất cứ? Lên hỏi lại, "Đúng, bất cứ chuyện gì?" Đun gật đầu khẳng định, "Đương nhiên, đừng có làm đối phương sợ chạy mất và cũng đừng vi phạm pháp luật." "Vâng." Lên hít vào một hơi cáo từ rồi rời khỏi căn phòng lại đi xuống cầu thang dẫn xuống lòng đất. Hắn rẽ trái ở ngã tư, đi trong hành lang trống trải không người u ám lạnh lẽo với ánh sáng từ đèn khí ga hai bên tiếng lộp cộp chồng lên nhau khiến chung quanh càng vắng vẻ cho người ta sợ hãi lên nhanh chóng tới gần cầu thang kia bước từng bước lên thấy vị mục sư trung niên đứng trong bóng tối trước cửa hai người gặp lại không ai nói gì mục sư trung niên im lặng quay người nhường đường lặng lẽ bước đi lên về tới sảnh cầu nguyện nhưng ánh sáng từ lỗ tròn sau thánh đài hình vòm vẫn trong lành như trước căn phòng bên trong vẫn tối tăm và yên lặng Các quý ông quý bà vẫn đang xếp hàng bên ngoài phòng xưng tội, chỉ là số lượng vơi đi rất nhiều. Lên chờ một lúc rồi cầm gậy ba tong và tờ báo, chậm rãi rời khỏi sảnh cầu nguyện, ra khỏi giáo đường xanh Celina, như không có chuyện gì xảy ra. Vừa ra ngoài thấy ánh mặt trời, hắn lại cảm thấy bị nhìn trọng trọc, cảm thấy mình hệt như con mồi đang bị một con rìu hâu, rình mò. Bỗng nhiên một điểm sáng, đáng ngờ lé lên chòng chọc, cam thay minh het nhu con moi đang bi óc sang đang ngo lóe len trong đau oc han Vì sao băn nãy cả nhìn lén không theo mình vào giáo đường? Tuy rằng nhờ vậy mà mình có thể dựa vào không gian u ám và sự hỗ trợ của mục sư để biến mất trong khoảng thời gian ngắn. Thế nhưng tên kia chỉ cần giả vờ cầu nguyện để đi theo theo dõi thì khó lắm hay sao? Không làm chuyện gì xấu, quang đinh chính đại đi vào thì có vấn đề gì chứ? Trừ phi là kẻ đó từng có tiền án tiền sự, sợ giáo hội, sợ giám mục, biết đối phương có lẽ có năng lực phi phạm. Xem ra, khả năng thám tử tư có vẻ như rất thấp. Hù một hơi, Len thở hắt ra, không còn căng thẳng như trước nữa, hắn nhàn nhã cất bước đi tới mặt sau của phố Jotolande. Hắn dừng lại trước một kiến trúc có phong cách cổ xưa, bức tường đã loang lộ không ít. Nhà này số 3, có tên là Câu lạc bộ bắn súng Jotolande. Sở cảnh sát có mở một phần cho dân chúng, bại bắn dưới lòng đất để kiếm thêm phí sinh hoạt. Len vừa bước vào thì cảm giác bị nhìn trộm lại lập tức biến mất. Hắn nắm lấy cơ hội đưa huy hiệu bộ phận hành động đặc biệt cho nhân vân phục vụ tiếp đón khách. Sau khi được nghiệm chứng sơ qua, hắn được dẫn dưới xuống dưới lòng đất đi vào một bãi bắn được đóng kín. Bia 10 mét, lên nói một câu đơn giản với người phục vụ, sau đó rút khẩu súng lục ra khỏi bao súng dưới nách, lại lấy hộp đạn màu đồng thâu trong túi quần ra. Đột nhiên bị người ta theo dõi như vậy khiến hắn khát vọng có được năng lực tự bảo vệ bản thân, vì vậy hắn mới vội vàng chạy tới đây để mà tập bắn súng. Sau khi người phục vụ đi Hắn vặn ổ xoay Tháo hết những viên đạn san ma ra Rồi nhặt đạn đồng bình thường bỏ vào các ổ đạn Lúc này hắn không bỏ trống một ô phòng ngừa cướp cò Cũng không cởi ao vét Hay là bỏ mũ phớt xuống Hắn muốn luyện tập như lúc ăn mặc bình thường Dù sao thì không có chuyện gặp phải kẻ địch Gặp phải nguy hiểm rồi Còn hô là xin chờ một chút Để tôi thay bộ đồ khác trả thuận tiện hơn đã hay sao Cạch một tiếng Lên đóng ổ xoay lại Dùng ngón cái quay tròn một vòng Đột nhiên hắn nắm súng bằng hai tay Dơ thẳng lên ngắm tới bia ngắm cách đó khoảng 10 mét Nhưng hắn không vội bắn Mà còn nghiêm túc nhớ tới lần bắn không trúng bia Đợt đi huấn luyện quân sự Và những kiến thức thường thức Như ba điểm một đường thẳng Rồi nổ súng sẽ bị giật ra sau Này nọ soạt. Ở trong tiếng quần áo loạt soạt Lên tập ngắm bắn Tập tư thế cầm súng Nghiêm túc như một đứa trẻ Đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Sau nhiều lần tập hắn lùi về chỗ tường ngồi xuống chiếc ghế mềm dài và hẹp đặt súng lục qua một bên tự ma sát mát xa cho cánh tay nghỉ ngơi một lát hồi tưởng về những gì luyện tập vài phút này lên cầm súng lục có phần báng súng bằng gỗ và ổ xoay bằng đồng thau đi vào vị trí bắn đứng theo một tư thế tiêu chuẩn và bóp cỏ bằng tay hắn rung lên thân thể hơi ngửa ra sau viên đạn lệch khỏi bia ngắm bằng bằng hắn rút kinh nghiệm liên tục bắn mấy phát để lấy kinh nghiệm từ thực hành mãi cho tới khi bắn xong cả 6 viên đạn bắt đầu chúng bia ngắm lên lại lui ra, ngồi xuống thở vài hơi, sạch hắn mở ổ xoay, đổ cho 6 cái vỏ đạn rơi xuống đất, sau đó lạnh mặt nhét từng viên đạn sáng loáng màu đồng vào ổ đạn, thả lòng cánh tay lên lại đứng lên, vừa tổng kết vừa về vị trí bắn, băng băng tiếng súng vang vọng bia ngắm rung rung, lên cứ luyện tập rồi nghỉ ngơi, luân phiên. hắn bắn hết 30 viên đạn được nhận cùng với năm viên đạn còn thửa lúc trước dần dần thì đã bắn trúng bia ngắm và bắt đầu theo đuổi những vòng số hắn lắc lắc cánh tay đầu nhức đổ năm cái vỏ đạn cuối cùng ra sau đó lại đút những viên đạn săn ma màu bạc có hoa văn phức tạp vào và để trống một ô phòng cướp cò sau khi nhét súng vào bao súng dưới nách lên phổi bụi bạm và khói thuốc súng trên người sau đó toàn thân thoải mái đi ra khỏi bãi bắn chuyên dụng trở lại đường phố cảm giác bị theo dõi lại xuất hiện Lúc này, Clint đã bình tĩnh hơn trước rất nhiều. Hắn chậm chậm đi tới phố Champion, bỏ bốn Penny để đi xe ngựa công cộng theo tuyến cố định về phố chứ thập sắt vào nhà trọ của mình. Cái cảm giác bị theo dõi lại biến mất. Hắn móc chìa khóa mở cửa phòng, thấy một người đàn ông tuổi gần 30 mặc áo sơ mi sợi đây đè tóc ngắn, đang ngồi trước bàn học. Lòng vốn đang căng thẳng lập tức thả lòng, Clint mỉm cười gọi. Chào buổi sáng, à không, chào buổi trưa, Benson. Người đàn ông này chính là anh trai của hắn và Melissa, Benson Moretti, năm nay mới 25 tuổi, khuôn mặt trông già trước tuổi cho nên nhìn như sắp 30 tây nơi. Ánh tóc đen mắt nâu trông khá giống lên nhưng không có được cái phong thái thản nhiên của người tri thức. Chào buổi trưa, lên phỏng vấn thế nào rồi? Benson đứng lên mỉm cười hỏi, chiếc áo khoác màu đen và mũ phớt, cao nửa, đều được treo ngược ở phần gồ ra của chiếc giường tầng, rất là tệ lên đáp mặt không biểu cảm. Thấy Benson sừng suốt, lên khẽ cười bổ sung. sot len khe tế là em không tham gia phỏng vấn, em tìm được công việc khác rồi, lương ba bảng một tuần. Hắn lập lại những lời mà đã nói với Melissa lúc trước. Benson dịu mặt đi, lắc đầu cười nói. Có cảm giác con mình đã trưởng thành vậy, ở công việc này cũng không tệ lắm. Anh thở dài nói, buôn ba trở về, nghe được tin tốt như vậy, quả thực không tệ, tối nay chúng ta phải ăn mừng mới được, mua thịt bò chứ nhỉ. Lên cười nói, vâng, nhưng em sợ Melissa sẽ tiếc đó, chiều chúng ta cũng đi mua nguyên liệu chứ, mang theo chỉ ít phải là ba so, chật. Nói thực ra, một bảng đổi 20 so, một so đổi được 12 penny, còn có nửa penny và một phần tư penny nữa. Cái chế độ tiền tệ này quả thực quá ư là rắc rối, em nghĩ nó phải là một trong những chế độ tiền tệ ngu xuẩn nhất ở trên thế giới này. Nói xong hắn thấy vẻ mặt Benson trở nên nghiêm túc. Thế là cảm thấy bất an, lo sợ mình nói sai. Chẳng lẽ trong những mảnh vỡ ký ức thiếu sót của nguyên chủ, Benson là một kẻ ủng hộ vương quốc cực đoan, không chấp nhận kẻ khác chế diễu này nọ sao? Benson chậm rãi bước vài bước, nghiêm túc phản bác. Không, không phải một trong. Không phải một trong, bên ngẩn ra rồi kịp phản ứng, nhìn Benson rồi cả hai cùng cười. Quả nhiên Benson rất giỏi, trào phúng kiểu hài hước. Benson nhích khóa miệng lên, nghiêm trang bổ sung. Chú nên hiểu rằng muốn đặt ra một chế độ tiền tệ vừa đơn giản lại vừa hợp lý thì cần có tiền đề đó là phải biết đếm số, nắm giữ thuật toán tiếc rằng trong những nhân vật lớn kia nhân tài như vậy lại quá hiếm quả là sắc bén lên cười ra tiếng phối hợp với kinh nghiệm phong phú của kiếp trước mà chế giễu một câu trên thực tế không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy những vị nhân vật to lớn ấy có não ở trong đầu hay rất là hay Benson cười ha ha rồi giơ ngón tay cái lên lên, chú còn hài hước hơn cả trước kia anh ta hoãn lại một hơi rồi nói tiếp, chiều nay anh còn phải tới bến tàu, ngày mai mới được nghỉ đến lúc đó à, chúng ta cùng đi công ty, cải thiện nhà thành phố tin gan xem vận họ có căn hộ chung cư nào vừa rẻ vừa không tệ cho thuê không còn nữa, phải tới thăm ông Frankie nữa ông chủ cho thuê nhà ư lên nghi hoặc hỏi lại chẳng lẽ ông ta có một căn hộ chung cư có vị trí không tệ ở quảng trường sau Benson liếc nhìn em trai một cái buồn cười nói đừng bảo là chú quên mất cái hợp đồng thuê nhà một năm của chúng ta ấy chứ tới giờ mới được có 6 tháng lên lập tức giật mình hắn quả thực quên mất chuyện này tuy rằng tiền thuê nhà là trả theo tuần nhưng thuê tới một năm nếu giờ mà chuyển đi thì coi như vi phạm hợp đồng nếu bị đưa lên tòa án thì có khi phải bồi thường một số tiền lớn đúng là chú vẫn còn thiếu kinh nghiệm xã hội mà Benson vuốt nếp tóc cảm cái một câu đây là điều khoản mà lúc trước anh cố gắng có được, bằng không ông Frankie chỉ muốn ký hợp đồng 3 tháng một thôi với tầng lớp có tiền mà nói thì đám chủ nhà cho thuê 1, 2, thậm chí là 3 năm để ổn định, nhưng với chúng ta với chúng ta lúc trước và hàng xóm chung quanh mà nói, đám chủ nhà lúc nào cũng nơm nớp lo sợ là có người xảy ra chuyện không đóng được tiền thuê cho nên chỉ thích có hợp đồng ngắn hạn như vậy bọn họ còn có thể thường xuyên xem xét tình hình để mà tăng giá Lên bổ sung sau khi kết hợp với mảnh vỡ trí nhớ của nguyên chủ và những gì mình trải qua lúc ở nhà thuê ngày trước. Benson thử dài, đây là sự thật tàn nhẫn của xã hội ngày nay. Được rồi, chú không cần lo, chuyện hợp đồng ấy dễ giải quyết lắm. Nói thẳng ra thì chỉ cần chúng ta khất nợ tiền thuê nhà một tuần là Funky chắc chắn sẽ đuổi chúng ta ra ngoài và giữ lại những thứ đáng giá ngay. Dù sao chỉ số thông minh của ông ta còn chưa bằng con khỉ đầu chó lông quăn không cách nào nghĩ ra được những chuyện quá phức tạp đâu nghe được câu này clan đột nhiên nhớ tới câu chuyện về tước sĩ humphrey bèn nghiêm túc lắc đầu không benson anh sai rồi sao cơ benson không hiểu chỉ số thông minh của ông frankie vẫn cao hơn khỉ đồ chó lông quăn một chút clan trả lời nghiêm túc ngay khi benson mỉm kiều tỏ vẻ là mình đã hiểu thì hắn bổ sung thêm một câu nếu trạng thái của ông ta còn tốt ha <cười> hả benson không nhịn được mà cười to ve la minh đa hieu thi bo sung them mot cau neu trang thai cua ong ta con tot ha ha benson khong nhin đuoc ma cuoi to Lời xong anh chỉ vào lên nhưng tạm thời không tìm được từ nào để nói. Cuối cùng đành phải đổi chủ đề chính. Đương nhiên là thân sĩ chúng ta không dùng cách thức vô lại đó. Ngày mai chúng ta tới nói chuyện với Frankie. Tin anh đi, ông ta dễ bị thuyết phục lắm, rất là dễ. Clint không hề nghi ngờ điều này. Sự tồn tại của ông dẫn khí ga chính là minh chứng hùng hồn nhất. Anh em tán gẫu một lát rồi bỏ chỗ cá còn lại ngày hôm qua vào canh rau dưa. Trong lúc đun thì hơi nước làm mềm bánh mì mạch đen. Vết bờ lên bánh mì, lên và Benson làm bữa trưa đơn giản, nhưng bọn họ ăn rất thoả mãn. Dù sao mùi sữa và vị ngọt luôn làm người ta cảm thấy ngon miệng. chờ khi Benson ra ngoài, len cũng cầm ba so tiền giấy và mấy đồng Penny tới chợ rau diếp và thịt. Chi sáu Penny để mua một bao thịt bò, bảy Penny mua một con cá, thà sóc tươi và ít xương. Ngoài ra hắn còn mua mấy cái thứ như khoai tây, đậu phụ, cải trắng, đại hoàng rau diếp củ cải cùng mấy gia vị nấu ăn như cây hương thảo húng quế thì là mỡ lợn trong lúc mua đồ hắn vẫn cảm giác được có người đang theo dõi nhìn mình chằm chằm nhưng chưa hề tiếp xúc vào tiệm bánh mì slin một lúc lên mới về nhà hắn bắt đầu dùng vật nặng ví dụ như chồng sách vở để rèn luyện lực của cánh tay hắn vốn là định tập mấy động tác quyền thuật quân đội để cường thân kiện thể nhưng hiện giờ đã quên động tác tập thể dục theo đài như thế nào Hắn còn chẳng nhớ, hướng chi là những thứ mà phải tham gia huấn luyện quân sự mới được tiếp xúc, và đặc dĩ hắn đành phải tập luyện bình thường. Lên không làm cho mình tập tới mức quá mệt, bởi vì như vậy sẽ càng mệt mỏi hơn, tăng lên nguy hiểm. Hắn dừng lại đúng lúc, lật dở giáo trình và bút ký của nguyên chủ, nhằm ôn lại toàn bộ trí thức có liên quan đến kỷ thứ tư nguy hiem han dung lai đung luc lat gio lần. Đến tối, Benson và Melissa ngồi trước bàn, nhìn bồ ăn đã được bảy buộn xong xuôi, ngay ngắn giống như mấy đứa trẻ mới vào trường sơ cấp vậy các loại mùi đan vào nhau tạo nên một khúc dạo của đồ ăn đậm đà đó là mùi thịt bò câu hồn là mùi khoai tây kích thích rõ rệt đó là canh độ phụ ngọt vấn vít là đại hoàng được hầm điều hòa đó là bánh mì mạch đen được phết bơ ngọt thanh benson nuốt một ngụm nước miếng quay đầu nhìn lên đang kẹp một con cá rán giòn vào trong đĩa chỉ cảm thấy mùi dầu chiên chui vào chóp mũi thông yết hầu qua thực quản chui thẳng xuống dạ dày ủng ục, bụng của anh ta vang lên tiếng kêu rõ ràng. Glenn sắn tay áo lên, bưng đĩa cá rán đặt lên bản sách, sau đó quay người lấy hai cốc bia gừng to từ trong tủ bát đặt trước mặt của Benson và chỗ mình ngồi. Hắn cười với Melissa như là mạo thuật lấy ra một cái bánh pudding chanh. Bọn anh có bia, em có thư này. Cảm ơn anh. Melissa nhận lấy bánh nhỏ giọng một tiếng. Thấy thế Benson nhấc cốc lên mỉm cười nói: nào. Chúc mừng Glen đã tìm được công việc không tệ. Glen cũng nâng cốc cùng với Benson, cũng cùng cả với cái bánh pudding chanh của Melissa, ca ngợi nữ thần. ửng ực, hắn ngửa đầu uống một ngụm, vị bia đốt tới thực quản mang cảm giác rất tuyệt vời. Bia gừng hay còn được gọi đầy đủ là bia nước gừng, thực tế là một loại đồ uống không chứa bất cứ thành phần cồn nào, dùng nước gừng nhạt và nước chanh pha trộn tạo ra vị bia, là thứ mà con gái và trẻ con cũng uống được, chẳng qua là Melissa Không thích cái mùi vị đó cho lắm. cà ngợi nữ thần. Benson cũng uống một ngụm. Melissa thì khé cắn chiếc bánh, nhấm nuốt một lúc, không muốn nuốt xuống chút nào. ăn thử đi nào. lên đặt cốc xuống, cầm thìa và dĩa chỉ vào bàn đồ ăn mà nói. trong số các món này thì hắn không tự tin lắm về món cành đậu phụ. dù sao ở trên trái đất hoàn toàn không ăn cái thứ kỳ quái như thế này, chỉ có thể dựa theo mấy mảnh vỡ ký ức của nguyên chủ để sáng tác lại. Benson là anh nên không hề khách khí, múc một thịa khoai tây nhét vào miệng. Khoai tây được hầm nhừ kết hợp với vị của mỡ lợn và lượng muối vừa phải, làm cho nước miếng tiết ra liên tục, cảm thấy tuyệt ngon. Không tệ, không tệ, Benson nhồm nhòm khem. Ngon hơn cái thứ mà anh ăn ở công ty bữa trước nhiều lắm, lúc đó là họ thả bơ. Đây coi như là món sò trường của mình, lên thản nhiên nhận lời khen. May là có đầu bếp nhà quýt dạy cho. Melissa nhìn bắt canh thịt bò, lá húng quế xanh, rau diếp tươi cùng những miếng củ cải trắng ở trong nước canh không màu, che giấu đi thịt bò đã hầm nhừ, có màu tươi mát và mùi thơm nước mũi. Con bé xiên một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai, chỉ thấy trong cái mềm nhừ có vị mũi cùng với vị ngọt của củ cải, mùi thơm của húng quế, tất cả đều gọi lên mỹ vị của bản thân miếng thịt bò. Con bé như đang ca ngợi gì đó, nhưng lại không thể dừng miệng lại được. Lên nếm thử cảm thấy ăn ngon nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc vì so với tiêu chuẩn tốt nhất của mình thì món này còn kém lắm. Dẫu sao không có gia vị chỉ có thể thay thế bằng cây khác cho nên mùi vị thì quái đi hẳn. Đương nhiên cho dù là tốt nhất thì những món mà mình nấu cũng chỉ có thể coi là ăn được thôi. Đột nhiên hắn cảm thấy thương cho Benson và Melissa. Lên nuốt miếng thịt bò lại gắp một miếng cá ta sóc rắn giòn có rắc cây hương thảo. Món cá này ngoài giòn trong mềm ngon miệng, vị thơm mặn và vị mỡ hòa quyện với nhau lên khẽ gật đầu, lại nếm thử đại hoàng hầm nhừ, cũng thấy tạm tạm có thể hóa giải bớt vị ngấy của thịt cuối cùng thì hắn lấy dũng khí múc một thịa canh đậu phụ quá ngọt, quá chua, lên nhú mày nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Benson và Melissa thì hắn lại nghi ngờ vị giác của mình Ben nốc một ngục bia gừng để rửa đầu lưỡi cả ba anh em đều ăn tới cái bụng phồng lên, hồi lâu không đứng dậy được Chúng ta cà ngợi nữ thần nào Benson nhắc cốc bia gừng chỉ còn là một ngụm Thỏa mãn nói Cà ngợi nữ thần Glen uống cạn chỗ bia còn lại Cà ngợi nữ thần Melissa bỏ miếng bánh bút đinh chanh cuối cùng vào miệng Thưởng thức mùi vị còn lưu lại Glen thấy thế Nương cảm giác hơi say Cười nói Melissa Em cứ như vậy là không tốt Ăn món ăn thích nhất thì phải ăn ngay từ đầu Như vậy mới thưởng thức được vị ngon nhất của nó ờ khi em ăn no rồi thì cảm giác thèm ăn giảm xuống, lại ăn nữa thì đã không còn ngon như lúc trước. Không, vẫn ngon lắm. Melissa kiên định trả lời. Ba anh em cười to, nói chuyện một lúc chờ tiêu thực, sau đó cùng dọn dẹp bàn ăn, thìa dĩa và đem món cá rán cất đi. Sau khi dọn xong, một người thì ôn tập chương trình học, một người tự học kiến thức về kế toán, một người tiếp tục lật giả giáo trình và bút ký. Cuộc sống khá là thỏa mãn. 11 giờ thì ba anh em tắt đèn ký ga Chia nhau đi tắm rồi đi ngủ Tầm mắt u ám Cảm giác đần độn Trong tầm mắt Lên Dun Smith mặc áo gió màu đen dài tới gối Đội mũ phớt Cao Một nửa bỗng nhiên xuất hiện Đội trưởng Lên thoáng cái tỉnh táo lại Cũng biết rõ là mình đang ở trong mơ Đôi mắt màu xám của Dun Không chút gợn sóng Anh ta như đang nói một chuyện nhỏ nhặt Có người lèn vào phòng cậu Hãy cầm súng Và ép hắn tới hành lang Sau đó giao cho chúng tôi Có người lẹn vào phòng mình ư Cả theo dõi rốt cuộc đã ra tay à Lên hoảng sợ không dám hỏi nhiều Chỉ gật đầu nói Vâng Lúc này cảnh tượng trước mắt hắn thay đổi Màu sắc trở nên rối loạn Rồi vỡ vụn ra như bọt biển Lên mở bừng mắt ra Cẩn thận nghiêng đầu nhìn sang phía cửa sổ Hắn thấy một bóng lưng gầy yếu Mà xa lạ đang đứng trước bàn học Lặng lẽ tìm kiếm thứ gì đó Thình thịch, thình thịch Trái tim Lên bắt đầu đập nhanh dữ dội nó co lại rồi đập mạnh lên khiến thân thể của hắn cũng run rẩy theo trong tích tắc hắn gần như quên mất là mình phải làm gì nên làm gì mãi đến khi cả lẩn vào kia chợt dừng lại nghiêng tai giống như nghe được tiếng động nào đó máu dồn xuống từ não bộ lên khôi phục lại năng lực suy xét bèn sờ tay xuống dưới gối cầm lấy cái báng súng gỗ của khẩu súng lục cảm giác cứng và trơn chuyển đến khiến hắn nhanh chóng ổn định lại cảm xúc hắn chậm rãi rút súng lục ra mà không phát ra tiếng nhắm thẳng vào đầu kẻ lèn vào nói thực lán không nắm chắc mình có bắn trúng được đối phương hay không tuy rằng lúc trước hắn bắn bia là khá ổn nhưng bia nhắm cố định khác hẳn với con người hắn còn chưa tự đại tới mức coi hai thứ đó là như nhau chẳng qua hắn nhớ mang máng có một câu ở đời trước có ý đại khái là uy lực lớn nhất của đạn hạt nhân chỉ tồn tại trước khi nó được bắn ra ở trong tình cảnh hiện giờ đạo lý đó tương tự uy hiếp lớn nhất chính là trước khi hắn bóp cỏ không động tới cỏ súng, không mù quáng cướp cỏ đối phương sẽ không xác định được mình là một gã gà mờ không có khả năng cao bắn chúng hắn ta sẽ lo lắng, hắn sẽ sợ hãi hắn nhất định sẽ phải cân nhắc thế nên khiến cho bản thân bị gò bó trong hành động trong khoảnh khắc từng ý nghĩ hiện lên làm cho Clint lập tức quyết định hắn không phải là loại người càng nguy cấp thì càng chấn định mà là hắn đã dự đoán cảnh gặp phải của kẻ theo dõi dự đoán tới việc sẽ đe dọa là chính chứ không tấn công từ trước đó rồi đất nước ăn tham có một câu thành ngữ thế này lo trước khỏi họa ngay khi lên nhắm hộng súng và kẻ lẻn vào người đàn ông gầy yếu kia bỗng khựng người lại dường như cảm ứng được thứ gì đó ngay sau đó hắn nghe được một giọng nói mang theo tiếng cười khẽ này anh bạn chào buổi tối nha người đàn ông gầy gò lặng lẽ nắm chặt tay thân thể căng thẳng lên ngồi ở tầng dưới của giường giơ súng nhắm vào đầu hắn ta cố gắng tỏ ra nhàn nhã và tự nhiên mà nói Mời anh giơ hai tay lên, quay người lại, và cố gắng làm thật chậm thôi. Nói thẳng ra thì tôi là kẻ nhát gan, cũng dễ khẩn trương lắm. Nếu anh làm nhanh quá sẽ khiến tôi khiếp sợ, không dám cam đoan liệu súng có bị cướp cỏ hay không. Đúng rồi, chính là như vậy đó. Người đàn ông gầy yếu giơ hai tay ngang đầu, quay người qua từng chút một, cứ đập vào mắt lên, đó là bộ đồ bó sát màu đen với hàng cúc trình tè, sau đó mới là đôi lông mảy màu nâu nhạt, rậm và sắc. Lên không thấy sự sợ hãi trong đôi mắt xanh thẳm của hắn ta, mà trái lại hắn còn cảm thấy như đang bị một con thú dữ nhìn trọng chọc vào. Dường như chong choc mà bất cẩn một cái là sẽ bị đối phương nhào tới, cắn xé thành mảnh nhỏ. Lên cầm súng thật chặt, ra sức khiến cho biểu cảm của bản thân trông thong rong và lạnh nhạt hết mức có thể. Mãi tới giờ, người đàn ông gầy gò kia hoàn toàn quay người về phía hắn. Lên mới hất cầm về phía cửa, nhẹ nhàng ôn hòa mà nói, Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi. Đừng quấy nhiễu giấc mơ đẹp của người khác. ở Hành động chậm một chút, bước chân nhẹ một chút. Đây là phép lịch sự tối thiểu của một quý ông mà. Người đàn ông gầy gò, lạnh lùng liếc lên một cái, vẫn giơ tay ngang đầu, đi từng bước một tới cửa. Bên trái là khẩu súng nhắm thẳng vào đầu. Hắn ta vặn nắm cửa, thông thả mở ra. Ngay khi cửa được mở ra một nửa, hắn đột nhiên hạ người xuống rồi lăn mình tới phía trước. Mà cửa thì giống như bị gió lớn kéo. Vàng lên những tiếng kéo kẹt rồi đóng lại Ừ Bên sừng ngủ ở từng trên Vì tiếng kinh động mơ màng sắp tỉnh Lúc này có một giai điệu du dương và yên tĩnh Từ bên ngoài truyền vào Một giọng hát chầm và thông thả vang lên u ben sung ngu o tung tren bị quỳ hiếp đáng mot giong hat trầm va thong tha vang len oi quy hiep đang so cắt khao rực đỏ Chí ít, một chuyện là thật Đời này trôi quá nhanh Một chuyện là thật, còn lại là giả dối Hoa nở một lần, rồi tử giã cõi đời bài thơ ca này như mang theo một thứ năng lực khiến người ta lơi lỏng và bình yên benson ở giường trên và melissa ở phòng trong đều mơ màng ngủ tiếp thể xác và tinh thần lên lúc này trở nên yên tĩnh hắn suýt chút nữa thì ngáp một cái vừa rồi người đàn ông gầy gò kia chạy thắt nhanh nhẹn đến mức làm hắn không kịp phản ứng hắn mỉm cười nhìn cánh cửa đã đóng lại mà lẩm bẩm nói ra thì có khi anh không tin chứ thực ra tôi có bắn cũng không ra đạn là cái ô đạn trống phòng khi bị cướp cỏ tiếp theo lên lắng nghe bài thơ trong đêm khuya kiên nhẫn chờ đợi cuộc chiến bên ngoài kết thúc chỉ là mới được có một phút thì giai điệu bình yên như là mặt hồ dưới ánh trăng đã chấm dứt đêm tối lại yên tĩnh đầy thâm trầm như trước lên lặng lẽ vặn ổ xoay chuyển vị trí ô đạn rỗng đi và chờ đợi kết quả lần này chờ kéo dài 10 phút ngay lúc hắn bất an do dự xem có nên ra ngoài hay không thì ở ngoài cửa vang lên giọng nói chín chắn và ôn hòa của đun smith giải quyết xong rồi lên thở hắt ra hắn cầm súng lục lấy chìa khóa đi chân trần cẩn thận đi tới cửa rồi lặng lẽ mở ra hắn thấy đun smith với chiếc áo gió đen dài tới gối, mũ phớt cao nửa đầu và đôi mắt xám sâu thẳm đang đứng ở đó, hắn đóng cửa lại theo đun đi tới cuối hành lang đứng trong ánh trăng đỏ rực mà mong manh mất chút thời gian đi vào trong giấc mơ của hắn Đun nhìn mặt trời đỏ bên ngoài cửa sổ bình tĩnh nói Biết lai lịch quán rồi à? Lên buông lỏng không ít Đun gặt đầu rất khẽ Một tổ chức cổ xưa có tên là Hội Mật Tu Được thành lập vào kỷ thứ tư Có liên quan đến đế quốc Solomon Và một bộ phận quý tộc xa đoạ thời đó À Bút ký của gia tộc Atiganus Đúng là tới từ bọn chúng Bởi vì một thành viên sơ xuất Cho nên khiến cuốn bút ký Bị lạc vào thị trường đồ cổ Rồi bị quếch mua được Bọn chúng không thể không phái người Đi tìm kiếm khắp nơi Không chờ lên hỏi Anh ta dừng lại rồi nói tiếp Chúng tôi sẽ dựa theo manh mối Mà vây bắt ngược lại Một phần thành viên của bọn họ Ờ, chưa chắc là sẽ có kết quả tốt Đám người đó hẹt như lũ chuột trong ống cống vậy Rất giỏi lần trốn Nhưng chỉ ít thì bọn chúng biết rằng Rất có khả năng cuốn bút ký của gia tộc Antinous Đã bị chúng ta lấy được Hoặc là nắm giữ được manh mối mấu chốt Như vậy chỉ cần Không phải là một món đồ vô cùng quan trọng Rất là then chốt Thì bọn chúng sẽ từ bỏ hành động lần này Đây là chiếc lý sinh tồn của bọn chúng Vậy nếu cuốn bút ký này Vô cùng quan trọng và rất là then chốt Thì sao Lên lo lắng hỏi Đun cười không trả lời Mà nói sang cây khác Chúng tôi biết khá ít về hội mật tu này la triet ly sinh ton này có thể thành công ít sang cai khac chung toi Nhờ vào sự thông minh của cậu Đây chính là công lao của cậu Lại suy xét tới khả năng Nguy hiểm tiềm ẩn Và linh cảm tăng lên Sẽ có trợ giúp như thế nào với bút ký Cho nên cậu có một cơ hội lựa chọn Cơ hội lựa chọn Lên mơ hổ đoán được gì đó Hô hấp cũng dần trở nên nặng nè Đun ngừng cười Nói với về, về mặt trang trọng và nghiêm túc Cậu có muốn trở thành một người phi phạm không Chỉ có thể chọn lựa danh sách đầu Từ những danh sách không hoàn chỉnh Đương nhiên cậu có thể từ bỏ cơ hội lần này Lựa chọn tích lũy công lao từng chút cho đến khi đủ để cậu trở thành kẻ không ngủ cũng chính là khởi đầu của danh sách đầy đủ nhất mà giáo hội nắm giữ. Cấp ban đầu của thủ vệ đêm tối mà nữ thần ban cho. quả nhiên trong lòng lên vui vẻ, tạm thời không tỏ ra do dự mà chủ động hỏi. Tôi có thể lựa chọn từ trong danh sách chín nào vậy? Dù sao thì cũng phải có thông tin chi tiết hơn thì mới quyết định là nên từ bỏ hay nhận lấy và cụ thể lựa chọn cái nào. Đun quay người đưa lưng về phía Vâng lụa mỏng đỏ rực, nhìn vào đôi mắt của Glenn chậm rãi nói. Ngoài kẻ không ngủ ra, giáo hội còn có phương pháp điều chế ma dược của ba loại danh sách chính. Một loại tên là kẻ giòm ngó bí ẩn, chính là năng lực mà Neo nắm giữ. À, Rosanna chắc đã nói với cậu rồi, con co phuong phap đieu che ma duoc cua ba loai danh sach chin mot loai ten la ke giom ngo bi không bao giờ biết giữ miệng là gì. Glenn cười xấu hổ không biết nên nói gì, may mà đùn không để ý mà nói tiếp. Phương pháp điều chế ma dược kẻ dòm ngó bí ẩn và phần tiếp nối không liên tiếp của nó được lấy từ hội khổ tu Mors. Khi đó, nghe nói bọn họ còn chưa có xa đoạn, còn giữ được đạo sức và giới luật, còn kiên trì truy đuổi theo trí thức, cũng giữ bí mật nghiêm ngặt lắm. Phạm là người nhập hội sau khi trở thành kẻ dòm ngó bí ẩn thì đều phải cấm ngữ 5 năm học cách im lặng để tu hành và tăng sự tập trung. Câu trầm ngôn, muốn làm gì thì làm, nhưng chớ có gây hại của Cả dòng ngó bí ẩn được chuyển tới từ bọn họ Cả gióng ngó bí ẩn có những hiểu biết và lý giải toàn diện Và sơ bộ về những kiến thức thần bí như ma pháp, thuật phù thủy, thuật chiêm tinh Bọn họ biết được không ít nghi thức ma pháp Nhưng rất dễ cảm nhận được một số thứ ẩn nấp sau lưng các sự vật Cho nên bắt buộc phải cẩn thận, luôn kính sợ sức mạnh phi phạm Về danh sách này thì phần lớn là chúng tôi không có đủ Cho nên không tạo thành một dây xích nối liền Ví dụ như danh sách tám của nó, đương nhiên có lẽ thánh đường là sẽ có. Đây gần như phù hợp với tất cả yêu cầu của mình, nên khẽ gật đầu muốn lựa chọn danh sách này luôn. May mà hắn còn nhớ tới những cái khác. Vậy còn hai loại khác thì sao? Loại thứ hai gọi là người nhật sắc. Có không ít tín đồ tà giáo sung bái tử thần ở phía nam lục địa lựa chọn nó. Sau khi sử dụng ma dược này, sẽ bị vong linh không có trí tuệ, ngộ nhận là đồng loại mà không tập kích. Chịu được sự xâm thực từ rét lạnh, hư thối và tử vong, có thể nhìn thấy một phần ác linh, hiểu được đặc điểm và nhược điểm của nhiều sinh vật bất tử, mà cơ thể cũng được để cao tính chất lên đôi phần. Chúng tôi có được danh sách 8 và danh sách 7 tiếp nối cho nó. <cười> danh sách 7 của nó thì cậu chắc đoán được rồi, người thông linh. Đây là lựa chọn lúc trước của Daily. Đun miêu tả khá là chi tiết. Hoặc trong người thông linh quả thật vừa huyền bí lại cun ngầu, Thế nhưng thứ mình muốn nhất là tri thức về thần bí học. Lên không nói sen vào mà chỉ lặng lặng lắng nghe. Đun Smith nghiêng đầu ngắm nhìn ánh trăng đỏ rực và nói loại thứ ba thì chúng tôi chỉ có danh sách chín còn thánh đường có cất dấu cây khác không thì không biết. Tên của nó là Thầy Bói. Thầy Bói đồng tử clen co rút lại hắn nghĩ tới sự nuối tiếc của Russell Đại Đế trong cuốn nhật ký ông ta hối hận lúc trước không lựa chọn từ người học việc kẻ trộm và Thầy Bói lên cố khiến cho bản thân không có biểu hiện dị thường hắn ôm tâm tư tò mò hàng thật giá thật mà hỏi vậy thầy bói có năng lực gì câu này cậu hỏi chưa chính xác rồi hẳn phải là sử dụng ma dược thầy bói sẽ đạt được năng lực gì luôn smith lắc đầu cười cả khuôn mặt và đôi mắt xám đều ẩn trong bóng tối quay lưng lại với ánh trăng đỏ thuật chiêm tinh thuật bói thẻ bài linh bãi linh thị cùng vô số những thứ tương tự như vậy đương nhiên không phải là cậu sử dụng ma dược Rồi lập tức sẽ hiểu và nắm giữ được chúng Ma dược chỉ cho cậu tư cách về năng lực học những thứ đó mà thôi Bởi vì thiếu phương pháp đối địch trực tiếp À, cậu có thể tưởng tượng rằng nghi thức ma pháp phải chuẩn bị rất nhiều Cho nên không phù hợp với việc gặp phải chiến đấu Cho nên, về chi thức thần bí học Thì thầy bói càng bắt học và chuyên nghiệp hơn tri thuc than kẻ dòm ngó bí ẩn Nghe thì có vẻ là cũng rất phù hợp với nhu cầu của mình chỉ là thiếu phương pháp đối địch làm cho người ta cũng khá là do dự đây hơn nữa có lẽ giáo hội nữ thần đêm tối không có các danh sách kế tiếp thánh đường hẳn là chỉ thánh đường ninh tĩnh tổng bộ của giáo hội cách thức đối địch của danh sách thấp có lẽ là chưa chắc đã so bì được với súng ống lên im lặng cân nhắc ở trong đầu khi thì là kẻ trộm à kẻ dòm ngó bí ẩn khi thì là thầy bói còn về phần người nhặt xác hắn hoàn toàn tự động bỏ qua thay thế Dunn smith cười nói đừng có vội lựa chọn, sáng thứ hai nói đáp án cho tôi là được. Mặc kệ là cậu muốn lựa chọn cái nào, hoặc là quyết định từ bỏ, thì nội bộ kẻ các đêm chúng tôi sẽ không có cái gọi là ngoài mức quy định, cứ bình tĩnh, tự hỏi tâm linh của mình. Nói xong, anh ta bỏ mũ xuống khẽ cúi đầu, rồi chậm chậm lướt qua Glenn, đi tới cầu thang. lên không nói gì, không đưa đáp án luôn, mà cũng im lặng chào, rồi im lặng nhìn theo. Tuy rằng lúc trước hắn luôn luôn muốn được trở thành người phi phạm, nhưng khi cơ hội bày ra trước mặt thì lại do dự. Sự khuyết thiếu của danh sách sau, đủ các loại mất khống chế của người phi phạm, đồ tin cậy của nhật ký Russo đại đế và những tiếng thùy thầm hư ảo khiến người ta điên cuồng, khiến người ta xa đoạ cũng tạo nên một cái đầm lầy cản trở người ta tiến về phía trước. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Có thể là nó xuất hiện khá là nhiều các ngôn từ mà các bạn cảm thấy mới mẻ, Nhưng đại khái mà các cái danh sách đấy ấy, Đại khái là nó được viết ngược từ 9 lên 1 Và thì nó cũng giống như các cái quyển uh, sách tu luyện ở Trong hệ thống thu tiên đấy Khi mà bạn tu luyện trúc cơ Thì người ta chỉ có phần tu luyện trúc cơ thôi Thì ở đây thì ban đầu phát là Vào thì ở mỗi một cái lĩnh vực Thì sẽ có tiếp xúc với danh sách 9 len ở va thi no cung là nó trúc cơ lần lượt thăng lên Ông lên cấp thì sẽ là 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Thế nhưng mà danh sách đầy đủ Tức là người ta có tất cả những cái phần tu luyện Từ 9 về 1 còn danh sách không đầy đủ, không trọn vẹn thì nó chỉ có mỗi chín tám hoặc là 7 thôi, hoặc là thậm chí chỉ có mỗi 9 thôi. thì có khi là cả đời ông chỉ dừng ở đấy. đấy nó nó, nó nó miêu tả thế cái ngôn từ này nó mặc dù nó không hay nhưng mà cái ngôn từ của tác giả nó thiên về những cái nó, nó giật gân, nó thiên về những cái nó kiểu nó thần bí, chứ nó không thiên về cái hệ thống tu luyện. cho nên đây là một cái cái cái đổi món một cái bộ chuyện đổi món để cho anh em đã quá nhảm chán với cái thể loại tu tiên rồi xuyên việt các kiểu bình thường rồi thì cái thể loại chuyện này Gần đây nó đang làm cho mình bị bánh cuốn Cho nên là mình cũng muốn đọc bộ này Mong là anh em cũng thích Bye bye mọi người nhé